l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương năm ư ơ ạ nhập phương tâm dưới ánh trăng mờ mờ một đội nhân mã ở trên thảo nguyên tiến bước bạch hoạt nói lão đệ không ngờ ngươi anh hùng như thế đêm này nếu không có ngươi lão khả năng cả mạng già đều không giữ được hy bình khiêm tốn hiếm có nói đầu ra lời đó tiểu tử thấy nếu không phải bạch dương lão đầu ra mặt chúng ta đều rất khó sống quay về bạch tử cười nói thực đa tạ một c ô n g đó của huynh ta mới có cơ hội ông được bạch liên. ai, ta theo đuổi nàng ta hai năm, hôm nay mới là lần đầu tiên ông nàng ta vào lòng, cuối cùng cũng có chút cảm xúc thành tựu. cái gì? hi bình kinh ngạc hỏi. huynh theo đuổi nữ nhân, chính là vì thỏa mãn cảm giác thành tựu của huynh. bạch tử thản nhiên đáp, phải rồi. đích xác, hắn có nhi có nữ, lại có tám thê tử mỹ lệ, theo đuổi nữ nhân chỉ là hứng thú đơn thuần, càng là vì thỏa mãn dục vọng chinh phục của nam nhân đối với nữ nhân. Bạch Hoạt nói: Lão đệ, ông nữ nhi của lão cảm giác như thế nào? Xem ra lần này Tư Nhi trốn không ra vòng ôm của đệ. Bạch Tư từ trong lòng Hi Bình đưa đầu ra nói: Phụ thân, người trước giờ đều là xấu như vậy, Hài Nhi là tuyệt đối không thể gả cho hắn. Đột nhiên quay đầu ngửa mặt nói với Hi Bình: Đừng cho rằng ta là cam tâm tình nguyện để ngươi ôm, ta là bởi vì không mặc y phục mới không thể không tiện nghi cho ngươi. Bạch Hoạt phụ tử liền cười qua lại. hi bình lại không có tâm tình cười nữ nhân trong lòng này hôm nay gần như muốn mạng của hắn hiện giờ hắn cứu nàng ta nàng ta còn đem tự tôn n a m tính của hắn dẫm trong đống phân trâu hắn thực muốn đem nàng ta ném xuống ngựa nhưng lý trí lại khiến hắn không thể làm như vậy hắn giả bộ bình tĩnh nói nàng như quả không muốn để ta tiếp tục chiếm tiện nghi có thể lập tức xuống ngựa nàng biết nơi đây có là ngựa để tiểu thư nàng cưỡi hoặc giả là ta xuống đi cũng được nàng chọn lựa m ụ c nào Thanh âm của lời hắn nói rất nhẹ, mà là ở bên tai của Bạch Tư nói, chỉ có một mình nàng biết được. Bạch Tư nói: Hoàng h u y n h h u y n h cùng mùi mùi ta nói mấy lời thầm thì gì vậy? Nếu là lời tỏ tình, có thể lớn tiếng nói, để chúng ta ai cũng học tập. Chúng nhân cười ha hả một trận. Chiếc miệng của Bạch Tư đụng trái tai của Hi Bình, nói: Ta hai mục đều không chọn, có dũng khí ngươi liền đem ta ném xuống n g ự a đi. Hi Bình chỉ đành m ặ t nhận không có dũng khí. vì che đậy lúng túng hướng về bạch tử nói bạch huynh ta nào có thể nói lời tỏ tình gì ta chỉ là nói cho muội huynh hay kêu nàng ta đừng gián sát như thế hắn cảm thấy có một loại khoái cảm báo phục bạch tư ở trong lòng hắn hứa lạnh một tiếng quả nhiên rời ra một chút nhưng chưa bao lâu lại ô n g hắn chặt cứng đêm có chút mát về đến viện tử của bạch hoạt bạch tử hỏi hoàng huynh đợi lúc đến trong trướng của ta ra sức uống một phen như thế nào tốt. h y Bình đáp ứng. Ông Bạch Tư nhảy xuống ngựa, thả nàng ta ra nói: Bạch tiểu thư, nàng có thể bỏ ta ra, tránh ta tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng. Bạch Tư nới lỏng hai tay ông chặt khi Bình ra, cuốn chặt c h ă n mỏng phụ ở trên người, hung hãn trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu không nói rời đi. h y Bình để gia b ộ c của Bạch Hoạt thu xếp ô long cùng Thiết Côn, cùng Tiểu Nguyệt về đến lều bạc của bọn họ, chuẩn bị nghỉ ngơi chút chốc lát lại đi tham gia Tử Yến của Bạch Tử. Bạch Tư về đến trong trướng, Bạch Chỉ hoang hồn ó i Tiểu thư, ngươi quay về sao? Bạch Tư không đáp lời, đem c h ă n mỏng quăng ném đi, lộ ra thân thể mỹ hảo. Từ giá áo một bên tiện tay lấy một bộ áo ngủ khoác lên. Bạch Chỉ hỏi: Tiểu thư, Bạch Hùng không đem người làm sao chứ? Bạch Tư đến ngồi bên cạnh Bạch Chỉ, đem sự tình trải qua giản g lược kể qua một lần. Bạch Chỉ trầm mặt rất lâu, yếu ớt nói: Hắn thực cứu tiểu thư, đột nhiên rơi nước mắt. Bạch Tư hỏi, Chỉ Nhi, mùi làm sao rơi lệ chứ? Bạch Chỉ đáp, tiểu thư trở về, Chỉ Nhi cao hứng khóc thôi. Khi Bình c ù n g Tiểu Nguyệt nằm xuống chưa bao lâu, Bạch Hoạt liền sai người tới gọi bọn họ. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, tối nay Huynh không thể uống quá nhiều rượu, ăn no liền theo Nguyệt Nhi trở về. Mùi không cho phép Huynh bừa bãi với bọn họ nữa. Khi Bình cười đáp, tốt, đại ca nghe mùi. Hai Huynh mùi lại một lần tới lều bạc của Bạch Tử. lại thấy bạch hoặc phụ tử cùng ba thê tử của bạch hoặc với tám thê tử của bạch tử đều ở đấy 11 nữ nhân thấy hi bình tới trên mặt đều là sắc thái hưng phấn năm ca nữ đó khả năng do bởi mệt mỏi quá độ không thể xuất hiện mỹ đoá không đợi bạch tử phân phó liền tự động đi qua trót rượu cho hi bình đem nữ thể xích l õ a dự a sát trạc hi bình tuyên bố bạch lão bạch huynh tối nay tiểu đệ không thể phụng bội đến cùng uống chút liền thôi sau khi lấp no bụng tiểu đệ còn phải quay về nghỉ ngơi, xin thứ lỗi. chúng nữ lộ sắc thái thất vọng. bạch hoạt nói, đêm nay đánh thắng trận một trường, tâm tình rất tốt, vốn dĩ muốn cùng lão đệ uống rượu mua vui đến trời sáng, xem ra đành phải bỏ qua. bạch tử hỏi, chẳng lẽ hoàng huynh hiềm rượu cùng nữ nhân của chúng ta không đủ tốt sao? hi bình đáp, đều tốt, đều tốt, chỉ là hoàng m ổ một đoạn ngày này không ngủ được một giấc ngon, quả thật thân xác tinh thần mỏi mệt. muốn nghỉ ngơi sinh tức một đoạn thời gian. Bạch Hoạt phụ tử tuy biết không phải nguyên nhân này, nhưng cũng không dễ nói thẳng ra. Mọi người thông cảm lẫn nhau cũng đã được rồi. Hi Bình cùng Tiểu Nguyệt sau khi ăn no cáo từ đi ra. Bạch Hoạt phụ tử người một ngày làm việc vất vả quá độ, sau khi say rượu cũng nằm xuống khò khò ngủ say, không đến tới tiến hành biểu diễn xuân cung. Nữ nhân trong trướng tự nhiên ai ai đều không tinh thần bơ phờ. Tiểu Nguyệt xích lõa thân trên nằm sắp ngủ trên người cũng xích lõa thân trên của Hi Bình, nhu hòa trách móc, đại ca, Nguyệt Nhi còn muốn mà. Hi Bình không biết làm sao nói, đã hôn mấy chục lần, còn chưa đủ sao? Tiểu Nguyệt biểu môi đáp, không đủ, Nguyệt Nhi còn muốn hôn. Cái miệng của nàng ta dán lên đôi môi của Hi Bình, rất lâu mới tách ra, để thân thể trượt xuống trên thảm, ngủ nghiêng ở bên cạnh Hi Bình, gối cánh tay của hắn, yêu kiều thở gấp liên tục. Hi Bình nói. Nguyệt Nhi, mùi thật buông thả. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, sau này trước khi ngủ Huynh đều phải hôn Nguyệt Nhi. Ngoài ra chính là không được đồng ý của Nguyệt Nhi, không cho phép Huynh đi tìm những nữ nhân đó. Hy Bình cười nói, đâu có làm mùi mùi yêu cầu đại ca như vậy. Tiểu Nguyệt giận dữ nói, mùi chính là phải như vậy. Hy Bình nói, Huynh nói không qua mùi, ngủ đi. Tiểu Ma Nữ. Tiểu Nguyệt nói, người ta mới không phải Tiểu Ma Nữ. hi bình không cùng nguyệt nhi tranh cãi nữa lại đột nhiên nhớ tới lãnh như băng vì tuyệt sắc mỹ nữ này đã từng cũng đầy đọa hắn như vậy khiến hắn dục hỏa thiêu người lại không có đường nào phát tiết hắn trong lòng mù mờ một phen không biết lãnh như băng cùng các nữ nhân khác bây giờ đang làm gì đột nhiên lại nghĩ đến phụ mẫu ở hoàng sơn thôn từ lúc hắn ra đi tới nay rất ít nghĩ tới bọn họ thế nhưng bọn họ khẳng định có thể thường nghĩ hắn đương nhiên bọn họ cũng bình thường nhớ tới đại hải cùng tiểu nguyệt hiện tại ba hài tử đều không ở bên cạnh bọn họ, bọn họ nhất định rất tịch mịch thôi. như quả bọn họ biết quan hệ hồ đồ giữa hắn với tiểu nguyệt, lại sẽ là tâm tình làm sao chứ? tiểu nguyệt đã ngủ, lúc này chính như là khôi phục thảo nguyên trữ tình, an tường, khả ái như thế. bạch hùng tới rất sớm, trời sáng rõ, hắn liền tới, không có mang theo bất kỳ hộ vệ nào, bản thân một mình tới. hắn tới, không phải nhận lỗi với bạch hoạt. mà là muốn lần nữa theo đuổi bạch tư câu nói trước khi đi của bạch hoạt khiến hắn lần nữa thấy được t r ự t rỡ của bình minh lòng tin đạt được cổ vũ lớn nhất càng rõ thêm bạch tư tịnh không có yêu thương tiểu tử trung nguyên đó đêm qua hắn nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định giống như anh hùng giành được phương tâm linh hồn thiếu nữ của bạch tư bởi vậy hắn tới mang theo hy vọng mới bạch hùng hắn đến rồi bạch tư thấy hắn rất ôn nhu nói nàng ta là không thể yêu thương hắn hắn hỏi nàng hận ta sao bạch tư nói ngươi còn chưa đủ tư cách khiến ta hận hắn nói chỉ cần một ngày nàng chưa xuất giá bạch hùng ta đều không thể bỏ qua truy cầu đối với nàng quyết tâm cùng dũng khí của hắn quả thật khiến người bội phục nhưng mọi người càng thêm bội phục độ dày của da mặt hắn cho dù cả hi bình đều phải cam bái hạ phong bạch hùng sau khi tiến hành tuyên ngôn tình ái của hắn trở về l ề u bạc hắn quả thật khốn khổ con mắt phải trở về bổ khuyết lại giấc ngủ đêm qua mất đi mọi người sau khi thấy hắn đi đều nhẹ nhõm thở một hơi bạch tử liền đó cũng cũng c ư i n g ự a hướng về phương hướng bạch hùng đi xa vụt chạy băng băng không phải đuổi theo bạch hùng mà là đuổi theo mùi mùi của bạch hùng bạch liên công chúa bạch hoạt than vãn hướng về hi bình cùng tiểu nguyệt cười cười kêu gọi mọi người đi dùng bữa sáng bạch tư thấy bóng lưng của hi bình biến mất mới đi về lều bạc của mình bạch h o ạ c ăn xong bữa sáng chiếu lệ phải đến thảo nguyên tản bộ. Hi Bình với Tiểu Nguyệt cùng cử i ô Long đi tới thảo nguyên. gió cao mây loãng. Tiểu Nguyệt dựa vào bộ ngực thô quán của h y Bình, nhẹ nhàng nói: Đại ca, thảo nguyên thật đẹp. Nguyệt Nhi nguyện ý cả đời ở lại nơi đây. Hi Bình nói: Thế mùi liền gả cho Thảo Nguyên đi. Không cần đại ca làm mối cho mùi chứ. Tiểu Nguyệt yếu ớt đáp: Đại ca, huynh biết vì sao Nguyệt Nhi có thể cảm thấy thảo nguyên đẹp như thế chứ? bởi vì chỉ có ở nơi đây đại ca mới có thể như vậy ông Nguyệt Nhi sủng ái Nguyệt Nhi chỉ có ở nơi đây đại ca mới không cần né tránh Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi cũng có thể cùng đại ca thân mật muội hy vọng chúng ta không phải thân huynh muội biết bao như vậy chúng ta liền có thể ném bỏ tất cả tương thân tương ái Nguyệt Nhi là thực sự yêu đại ca dùng cảm tình đặc biệt của nữ nhân đối với nam nhân yêu đại ca sâu sắc dù cho loại tình yêu này không cho phép muội vẫn là vô oán vô hối Hi Bình không tự giác ông nàng ta chặt cứng, lại không có một lời. Thời này k h ắ c này, hắn có thể nói những gì chứ? Gió của Thảo Nguyên lướt nhẹ qua gương mặt hắn, nhẹ nhàng như thế, giống như mộng của một thiếu nữ. Tiếng cười như chuông bạc bơi qua thiên không của Thảo Nguyên. Hi Bình thấy được Bạch Liên cùng năm thanh niên bên cạnh nàng ta ở không xa, Bạch Tử Tịnh không ở trong đấy, đoán chừng là Bạch Tử chưa gặp được nàng ta. Bạch Liên nói, trong các ngươi. có ai nếu có thể nhất t i ễ n tam điêu tối nay ta liền với kẻ đó cùng dạo chơi thảo nguyên năm thanh niên vui sướng kêu hét đột nhiên lại tỉnh lại ai cũng mặt lộ ngượng n h ệ u hiển nhiên là vui cực sinh bi biết bản thân không có bản lĩnh nhất t i y ể n tam điêu khi bình không nguyện để bọn họ quấy nhiễu chỗ riêng giữa hắn với tiểu nguyệt vừa muốn quay đầu ngựa lại bạch liên đã hướng tới hắn kêu lên ô tiểu bạch diện tới từ trung nguyên nữ nhân trong lòng ngươi là ai khi bình chẳng thèm quan tâm nàng ta hướng phương hướng ngược lại thúc ngựa đi tiếng vó ngựa vang lên bạch liên xuất lĩnh năm thanh niên đuổi tới nàng ta hơi giận nói c o người n này của ngươi t h ậ t không lễ độ người ta chào hỏi ngươi ngươi lại cũng không hỏi thăm một cái khi bình quay mặt nhìn nàng ta hỏi có chào hỏi thế này của nàng sao bạch liên yêu kiều cười đáp hiện tại không phải có sao À, cô nương là nữ tử đêm qua cô nương làm sao có thể cùng một chỗ với tên vô lại này năm vị thanh niên lúc này nhìn rõ gương mặt của tiểu nguyệt cơ hồ ngây ngốc, còn may bọn họ không giống như bạch hoạt té xuống ngựa. tiểu nguyệt vốn dĩ là đang nhắm mắt, lúc này mở con mắt long lanh mê người của nàng ta ra, đáp: vị thư thư này vô lại trong miệng thư là đại ca của mùi, thư thỏa mãn chưa? bạch liên bật cười nói: nguyên lai hắn là đại ca của mùi a? thư chính nói: như loại người này của hắn, có nữ hài tử nào có thể yêu thích hắn? tiểu nguyệt nói. vị thư thư này thư lại sai rồi đại ca mùi chẳng những có nữ nhân yêu thích hơn nữa có sáu vị thê tử còn có một nữ nhi khả ái bạch liên xem thường nói đây tính là gì đại ca thư còn có mười lăm vị thê tử ba mươi bảy nhi nữ thôi hắn làm sao có thể so sánh với đại ca thư hứ năm vị thanh niên vội vã lên tiếng phụ họa lại bị con mắt xinh đẹp của tiểu nguyệt trừng một cái vội vàng nằm miệng hay vì thiếu nữ này so với bạch liên công chúa của bọn họ còn phải xinh đẹp hơn một hai phần, như quả tiếp tục đắc tội đại ca của nàng ta, sau này làm sao tiện triển khai công thế ái tình đối với nàng ta a? Hi Bình nói, nếu không có việc gì, xin đừng theo ta nữa, nàng rất ồn ào da. Một vị thanh niên trong đám quát lên, giữ miệng, ngươi cả gan nói lời như thế đối với bạch liên công chúa của chúng ta? Hi Bình nhìn hắn, hỏi, có phải muốn đánh nhau không? Thanh niên vì t h ế n g ẹ n lời, hắn đích xác muốn vì Bạch Liên ra mặt, ngõ hầu đoạt lấy phương tâm của mỹ nhân. Thế nhưng dũng hãn của Hi Bình đêm qua hắn cũng m ắ c thấy, lúc này lại không dám nhận lấy khiêu chiến của Hi Bình. Đâu chỉ là hắn, năm thanh niên cộng lại cũng không dám khiêu chiến tới Hi Bình, khí thể liền rơi ngàn trường. Bạch Liên đột nhiên nói, tối qua ngươi không phải nói thích ta sao? Chỉ cần ngươi có thể nhất t i ễ n tam điêu, Bạch Liên ta như lệ cho ngươi một cơ hội. đừng nói nhất t i ễ n tam điêu dù cho ba mươi tên một chim h y bình cũng không cách nào làm được nhớ khi đó hắn bắn ba mũi tên hai mũi xuống đất một mũi không biết tung tích lần đó cùng đám người lôi phượng đi sang bắn bắn trên trăm cây tên một con vật cũng không trúng cuối cùng nổi giận cầm cung ném đi lại thần kỳ ném trúng một con s ó c lúc này kêu hắn bắn tên hắn cũng cảm thấy hứng thú lòng n g ư a n g ngáy liền muốn qua g i ề n t a y thế nhưng nghĩ đến cái gì nhất t i ễ ể n tam điêu quả thật không có tinh thần, thầm nghĩ ngày mai lại yêu cầu cung t i ễ n với bạch hoạt cùng tiểu nguyệt đến trên thảo nguyên săn bắn, hiện tại bỏ, bêu xấu thực không phải sở trường của hoàng hy bình ta. hắn nói lão tử cả đời này chán ghét nhất bắn cung. bạch liên không ngờ tới hắn không giữ tình cảm như thế, sắc mặt đại biến, quát lên chúng ta đi. nàng ta vẫn năm thanh niên thúc ngựa rời đi. hôm sau hy bình quả nhiên cùng tiểu nguyệt tới trên thảo nguyên săn bắn. hắn lần này có dự kiến trước rõ ràng cần hơn 150 cây tên thấy gì liền bắn đó trên đất chạy trên trời bay chỉ cần vừa nhìn được bóng dáng liền một tên bắn đi thế nhưng bắn mấy chục mũi xác suất trúng mục tiêu bằng không mấy con tiểu trùng nhỏ trong bụi cỏ trái lại gặp họa bị loạn tiễn của hắn bắn xuyên chỉ là bản thân hắn cũng không biết thôi nếu hắn biết khẳng định có thể gật gù đắc ý tiểu nguyệt ôm eo hắn cúi dựa trên lưng của hắn cười cành hoa yêu k i ệ n rung rẩy. Một lần trên trời đi qua một bầy nhạn, h y Bình Dương cung liền bắn mũi tên bắn đến giữa không trung lại quay đầu thẳng đất cho rơi xuống. Còn m a y hắn mắt sáng tay nhanh đưa tay tiếp lấy, bằng không một tên này khả năng cuối cùng bắn trúng chính là cái đầu của hắn thiên tài này. Chính khi đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu liền đau, nguyên là một con chim sợ cung rơi xuống vừa hay đập trúng đỉnh đầu hắn, hắn kêu to suối quẩy. dưới cơn phẫn nộ lắp tên vào dây bắn gần con nhạn chết dưới chân liên tục ba tên không trúng tiện tay cầm tên sắt trực tiếp hướng vào nhạn chết trên đất cắm xuống cuối cùng bị hắn một tên xuyên ngực chút một hơi điều khí tiểu nguyệt cười nước mắt đều ra hy bình ý còn chưa hết tiếp tục bắn đông bắn t a y bắn già nửa ngày yên nguyên không bắn được bất kỳ vật s ă n hắn muốn bắn nào đột nhiên nghe được có người nói ai a hôm nay thế nào có hứng thú như vậy a ngươi không phải nói chán ghét bắn tên nhất sao? lại cùng Bạch Liên không hẹn mà gặp, quả thật không phải h y Bình có thể dự liệu. bên cạnh Bạch Liên đổi ba thanh niên, năm thanh niên hôm qua không biết đi nơi nào. h y Bình một tên nơi dây, đang muốn bắn ra, lúc này thấy được Bạch Liên dừng lại một cái, lại nghe được chim kêu nơi thiên không, không tự giác Dương Cung thoát tay bắn ra. mũi tên khi bắn trúng một con, vừa khéo một con nhạn khác từ phía trên con nhạn bị bắn trúng bay qua, cũng bị xuyên ngực mà chết. một tên hai chim mũi tên sâu hai con nhạn đến được giữa không trung cạn thế bắn ngược xuống chợt đầu tên lòi ra vừa khéo rơi ở sau lưng một con trong bầy nhạn do bởi thế rơi rất mạnh thấu thể mà qua thực sự một tên ba chim mọi người thấy ba con nhạn trên đất bị mũi tên xuyên thành một dây không dám tin hi bình cho rằng bản thân hoa mắt dụi dụi con mắt liền nhìn ô a thực con mẹ nó một tên ba chim d a hắn đột nhiên ném cung trên tay đi n ư ờ i lên ha hả, a h a không ngờ được hoàng hi bình ta cũng có loại bản lĩnh này. bất quá là làm sao bắn trúng chứ? ai mới rồi quên nhìn, lỡ mất cảnh ngoạn mục như thế, thực không cam tâm. một thanh niên hoang hô nói, wa, nguyên lai thực có thể một tên ba chim, ta cũng có hy vọng rồi, hy vọng của hắn nói, đương nhiên là sau khi bắn trúng, cùng bạch liên công chúa mỹ lệ thỏa thích dạo chơi đêm thảo nguyên mỹ lệ. Bạch Liên đột nhiên nói với Hi Bình: Tối nay ta ở chỗ này đợi ngươi. Thúc Ngựa biến mất trong tầm mắt của Hi Bình. Tiểu Nguyệt nói: Đại ca, nàng ta hẹn huynh đó, một mũi tên đó của huynh bắn trúng phương tâm của nàng ta, bắn được rất sâu nữa.